trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết bắp sen xanh của nhà văn sơn tùng để tiện theo dõi chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước triều đình có lệnh ông cử sắc phải vào thanh hóa coi thi hương cậu bé k i m đi theo cha và côn sống với mẹ những ngày mẹ đau yếu và sinh em bé đau yếu luôn lại thêm phần làm lụng vất vả chị cửu s ắ c hoàng thị loan đã mất trong một ngày tháng chạp ở kinh thành huế nhúm màu ảm đạm mẹ mất cậu bé côn chăm sóc em trong sự đùm bọc của bà con hàng xóm và ngày đêm mong ngóng cha về ông cửu s ắ c bàng hoàng ngày trở về khi thấy cảnh vợ mất c o n út thì đang hấp hối trên tay của bé côn sau khi chôn cất đứa con út xong ông cựu sắc đưa con về xứ nghệ bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết bức sen xanh của nhà văn xuân t ù qua sự kiện của xuân khoa và kim cựu con sắt xuống làng chùa ở trong thời gian c ầ đồ ốm nặng để thăm bệnh chạy chữa cho mẹ vợ con hàng ngày đi học về ở dưới làng chùa với bà ngoại trong những ngày bà ốm con đã từng đau đớn về nỗi ông ngoại chết mẹ chết em chết lần này bà ngoại ốm nặng con càng sợ hãi lúc nào cũng cảm thấy cái chết chực sẵn bên giường bà chị thanh anh phim thường sợ ma lúc trời tối con không biết sợ ma con mắt g i n g đây nằm gần giường bà để cùng với chị thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà tuy ấ m nặng cô đồ vẫn thèm trầu cô nhai trầu cho bà cô đồ vừa nhai trầu vừa nói t h e o thào với cháu ngoại ngày cháu mới lọt lòng bà đã mớm cơm cho cháu dừ bà rụng hết trăng thì cháu lại nhai trầu cho bà bà ơi bà thèm ăn thứ chi bà cứ việc nói để chúng cháu làm bà cứ coi chúng cháu ở bên bà Với mẹ chúng cháu đang còn sống bà nhé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 Dễ uống, cháu ít tuổi mà ngủ ít tuổi trên cháu cháu giống người dưới, mà sớm bà, ngủ ăn không nặng dường nhịn gấp có kẻ đũa, làm ò n thương người, thương từng con vật đuôi trong n g vật h đuôi Cháu l à được đôi việc c h o nhỏ ấy là bà dạy cha mẹ cháu dạy cho vậy mà chị thanh anh kim cháu cứ biểu cháu là đứa cứng đầu bướng nghịch t h ỗ trời hay lý sự đó bà ạ ừ cháu sáng ý cháu lanh tay nhảy miệng khác với những đứa cùng lứa tuổi cháu đó bà rầu héo ruột gian vì mễ cháu bà yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước sớm biết đường ăn ở nhưng bà rất áy náy về cha cháu ở cái tuổi trẻ chưa qua và chưa tới mà mà đã thất nội trợ cháu ơi người ta thường nói trai thất nội trợ gái lỡ nhân viên là bất hạnh ấy là xấu xố lắm lắm cháu à nghe bà bọc bạch nỗi đau lo cô nằm lặng tiếng chim cuốc ngoài đồng sen dòng vào nghe tiếng chim đêm cô cảm thấy ơn ớn lạnh n g h e đến tiếng chim cú k ê u giữa trời đêm mẹ ốm tại kinh đô huế giọng c ô lắng sâu bà ơi tiếng chim cuốc kêu đêm thì l à n h hay dữ vậy b a chim cuốc là giống chim lành cháu à không một loài chim nào có tiếng kêu như nó hồi ông ngoại cháu còn sống ông thường kể vua đ ổ vũ nước thục hiệu làm giọng đế bị mất nước vua đã sầu muộn đến chết quá thành con chim cuốc mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra bà cũng niệm thấy tiếng cuốc kêu khắc Quái như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè cháu cứ thử nghiệm mà coi cô lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè và trước mắt cô một dần đêm tối mịt mù đang thấm động những giọt cuốc cuốc xuân cô được cha giao cho đơn thuốc và tiền đi xuống hiệu thuốc bắc ở dinh cân thuốc cho bà đi từ lúc chưa tỏ mặt xuống đến dinh hiệu thuốc bắc chưa mở cửa cô ngồi dưới cây bàn trước cửa hiệu chờ lòng bồn chồn tiếng chim chào nắng sớm trên hàng cây đã tắt t ừ n đoàn người gánh gồng mang sách đi chờ dinh phiên chính những người thợ nhà máy chim đi làm ca đêm đã về những ông công chức đi làm cho tòa xứ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 dẫu lì ngó ý còn dương tơ lòng côn thấy nhẹ bước đi như chạy dưới ánh nắng cuối xuân côn đi một mặt từ vinh chạy tới cầu hữu biệt thì thấy anh khiêm đang chạy hối hả về phía mình côn hơi chột dạ, côn chạy d ấ n lên được mấy bước nữa thì nghe tiếng anh khiêm vừa gọi vừa khóc c ô ơi bà bà chết được c ô ơi côn khừng lại hai tay côn ôm lấy mặt nấc nấc khiêm đỡ lấy em vào vòng tay mình để khỏi ngã một đám mây như c h ả y băng trắng trôi qua ngọn núi độc lôi che khuất mặt trời bóng râm trùm xuống một vùng xăm xẩm tối hai anh em khiêm côn bước nặng nề trong vùng bóng râm ảm đạm giữa cánh đồng chim mênh mông côn nấc lên từng tiếng bà ơi ông ngoại chết mẹ cháu chết em cháu chết giờ lại đến lượt bà chết bà ơi cô được cha vẫn đi thăm các bạn thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhận chức cũng dịp này phan bội châu đã lập duy tân hội những người đề xướng sáng lập ra duy tân hội có phan bội châu tăng bạc hổ đặng tử kính đặng thái thân nguyễn hàm nam xương lê võ các nhà sáng lập duy tân hội đã mời cường đế làm hội trưởng để rồi đưa sang nhật cầu diện trong một thời gian ngắn ảnh hưởng của duy tân hội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 cơ trời dẫn nước bao dâu bể một chiếc c à n khôn khó chuyển dần sự nghiệp thường y y quốc lớp người hiện thời của ông chưa thực hiện được mà phải thế hệ sau con cháu mới có thể gánh vác được công việc lớn lao ấy cho nên ông chỉ có thể làm phần việc trung y y dân cô thường được nghe cha đ ạ m đạo những quan niệm ấy với phan bội châu d ư ơ n g thúc quý cô còn làm cái công việc liên lạc với phan bội châu Bang dòng tăm dòng chi của ông gia g i c h á minh có lần công h ệ gia hỏi ông p h a n mục đích của hoi duy tật lai chi kể đ ế l ư n của chúng ta là quét sạc bọn tay dương ra hỏi bờ cõi có lắp được như vậy tà mấy c o c k e hoi say đắp nơi mục nước chị nam môi n g a n hang kể cả nước đ i n quảng cọc đó là quy dòng của hai môi trường cọc cháu là không chúng ta nhưng mà lại kay chi dưỡng đau để cái mục đích ấy thành đạt được chúng ta nhờ nước nhật tân tiến giúp đỡ không phải đâu anh sang à giọng ngoại tất d ô n g dù mục đích cô bước được tranh đấu không thành đạt thì ta cũng phải dấn thân thôi sinh vi nam tử yếu hi kỳ khản g hứa càng khôn tự chuyển chi giang s ơ tử hỷ sinh đ ộ t nhuế h i ệ n thánh liêu nhiên tù một i ệ t si sau cuộc bàn luận với cha và phan bồ châu cô trăn trở nghĩ về những điều đã nghe được n h â n lúc trên đường cùng cha đi t i ệ n phan bội châu côn c h i ế c từ về mục đích của h ộ i duy tân mà phan bội châu đã nói với cha c ù n viết r ê n bàn tay chữ dương biến ra chữ tam chữ tây biến ra chữ tứ quan phó bản sắc đọc những chữ đó trên tay con nhưng chưa rõ ý làm sao hỏi con muốn nói gì về c á c c h i ế c từ này dạ thưa cha con nghe chú giải sang nói chuyện với cha về công việc hội kín h trong đầu con bỗng lóe lên cái trò thiết tử với nghĩa của nó là rút ruột vua tam d â n bình đẳng chém đầu tay tứ chủng giai huynh hoàng phó b ạ c sắp s ự sốt nhìn con ông ngập ngừng với lát hỏi con có kè ông giải sang bàn việc đi cầu viện người phù tang phải không dạ con có nghe và con cũng ngẫm nghĩ nhiều cái điều ấy cha vậy còn thấy sao mưu phương tầm kế cứu nước là vô cùng trọng đại đó là công việc của những người t a y mắt của các đấng t r ư ở n g phu của người lớn tuổi con còn non trẻ chưa dám nghĩ tới những việc hệ trọng ấy nhưng con được nghe lõm những lời bàn của cha của các bác các chú con lại trộm nghĩ ai quốc bất phân nhân dị bản anh hùng vô luận thiếu n g u y ê n do từ đó con g ặ m về lịch sử của nước nhà con thấy cậu bé lan phu đổng còn đang tuổi nhi đồng mà đã đứng ra gánh vác việc đánh giặc ân cứu nước trần quốc toản đang tuổi thiếu niên trộm nghe các bậc cha chú hợp đại triều b ằ n việc chống giặc nguyên toản đã từng mình tập hợp một đạo quân hợp lực với chư tướng chư quân với cờ sát hát của hương đạo dương c ò n chẳng dám sánh mình với những gương trung nghĩa từ ngàn xưa mà chỉ nghĩ mình đã biết cầm đũa lùa cơm ăn biết cầm bút viết chữ độc thì con phải suy xét việc mất còn của nước mình của dân mình cho nên cái mục đích của hội kính mà chú giải s a n nói tới con rất ưng ý nhưng lại dựa ngoại diện để cứu nước nhà và chỗ dựa ấy đã nước phù tan thì con chưa có đủ sự hiểu biết mà bàn tới cha trời mưa lất phất quan phó bản sắc nghiêng cái ô về phía bên trái che mưa cho con nhưng côn xài bước hơi dài vượt lên trước cha một bước đầu côn đội cái khăn vành rế đã không còn ở dưới chiếc ô của cha nữa ông sắc v ẫ n bước theo con nói bằng một v ọ n g thân mật hôm nay hai cha con mình đi tiễn ông giải sang lên đường tính việt đông du sự suy nghĩ của con cũng giống sự suy nghĩ của cha về c ô u cuộc cứu nước cứu dân của ông giải sang người xoay chuyển được cuộc thế có lẽ lớp các con chứ lớp ông nghè ông cử như cha không gánh nổi đâu âu đành m ặ n khách tâm m i n h chung nhung sơn t h ạ c h bất bình bình sự phó cả gian lưu hai cha con quang p h ó bản s ắ t thở dài lặng lẽ bước trên con đường mưa bụi đường cái quan rợp bóng tre làng những giọt mưa bụi đọng trên ngọn cây rơi lợp đợp xuống ô quan phó bản sắc ô ông dại sang cùng đi với bóng ô của thầy dương thúc quý nghe tiếng giọt nước cành cây điểm xuống ô cô thầm cảm một âm thanh của thời khắc buổi tiễn đưa con đường cái quan từ thị trấn sa nam xuống thành dinh như ngắn lại hòn núi độc lôi sừng sững bên đường đường vẽ trầm tư và như đứng chào làn gió luồn theo núi quét nhẹ nhẹ lên hàng cây gian sông xõa ngọn xuống cầu hữu biệt p h a n bồi châu d ư ợ t chân bên núi chiếc ô trên tay ông nặng t r i ệ u những giọt mưa rơi và l ã o đảo trước ngọn gió lồng giọng ông hơi nghẹt ngào triều huynh đi với tôi một đoạn đường đã khá dài đây là cầu hữu biệt chúng ta tạm biệt tại đây và núi độc lôi chứng giám cho tình b ạ n hữu của chúng ta ông cầm lấy tay côn ó i cháu à hậu sinh khả q uý chú tin cháu sẽ là chim vặt tục c á n h x u y ê n trật thậm thử sức đại d ư thuở cá côn chú cảm ơn cháu đã tiện đưa chú chú hy vọng sẽ được gặp cháu trên con đường diện nghĩa lớn côn hơi bối rối cháu cháu cảm ơn chú đã trao gửi cho cháu với tình cảm và niềm tin cao cãi cháu rất thích bài thơ chơi xuân của chú mà mê nhất là hai câu nước non hồng lạc còn đây mãi mặt mũi anh hùng há chịu ri phan bội châu ôm choàng nguyễn sinh côn c h i cô chao qua chao lại trên d a i giọt mưa chảy dài xuống áo hai chú cháu quan phó bản nguyễn sinh sắc sập ô xuống cùng cử nhân dương thúc quý đứng sát bên phan bội châu phó bản sắc lấy từ trong túi áo một tờ giấy quyển mở ra dưới bóng ô của dương thúc quý nói anh cử quý và tôi có cảm tác mấy hàng xin tặng anh lúc thượng lộ tôi đọc nghe đọc lôi sơ thả khổ việt kiều tay phong vi vi hề chấp quân quyết vũ tế tế hề giữ quân việt mọi người đều sập ôm xuống c h ấ p tay trước ngực đầu cuốn dưới làng n g h tiếng gió hú trên núi mọi người đăm đăm nhìn theo bóng thai bồi thơm đang xảo q u y c t trên con đường một h ư n g mưa gió kinh đô Huế lần thứ hai cô b ậ t rộn với nhiều thứ gì không lường trước được cô theo cha đi đắp đất thắp hương ở mộ ông bà nội mộ ông bà ngoại anh khiêm và côn bưng trầu rượu đi với cha cúng thần ở đền cúng tổ họ bên nội họ bên ngoài hai anh em côn còn đến chào thầy d ư ơ n g thúc quý thầy cự quý đã tặng cho hai người học trò giỏi này bộ sách nhất nhật tam tỉnh ngô thân ông nói sách này là c ủ thầy soạn ra Và chép t h ạ c h h i ề u b á t để cho c o n c h á u dùng nay hai trò đi sao quê x a thầy theo cha dục k ị c h đô thầy cọc có t h ứ ơ n g ì để đáng g i á bạc thằng xét h a y tập s á c h này là tập quê của thầy thầy đ e m tặng hai trò tập s á c h sẽ t h a y thầy nó i tin ế g đói của lòng thầy với hai trò lúc thầy c ự quý t i ì n hai anh em khiêm ra tới gốc cây đào trước giường ông cầm t a y c ô nói giọng ấm áp c h u y ê n đi xa quê lần này của con thầy tin là con sẽ được t h ạ c h đạt như con đã làm một dế đối dựng cá cái dế thầy ra cho cả lớp con còn dơ về câu đối ấy chứ dạ thưa thầy con vẫn nhớ à? dù con chưa quên với câu đối của mình làm ra nhưng thầy muốn ô m lại kỷ niệm của buổi dạy học hôm ấy hắn là t r ọ t khiêm c ọ n với lúc thầy rót dầu vào đĩa đèn vì vô ý để dầu d ư ra đĩa đèn thầy đã ra cho các trò một dế câu đối thắp đèn lên dầu dương ra đế khiêm đáp con đã đối đốt nhang rồi dốc quạt bay tàn nhưng thầy biểu là đối được nhưng nghĩa còn hẹp ý còn cạn các bạn khác cũng đối được tương tự như con riêng với đối của côn được thầy khen hơn cả quả thật như vậy ông cửu quý giặt giặt bàn tay vào chai khiêm mà mắt vẫn không rời côn c ò n đã để, để lại trong tri thầy một dế cầu đối sẽ không bao giờ phai mờ cưỡi ngựa d ô n g thẳng tấn lên đường hôm nay con lên đường thầy chúc con thẳng tấn đến đích lớn mà con mơ ước ở nhà thầy học về hai anh em côn đến chào bác thuyết vợ chồng ông thuyết đã làm mâm cổ to cúng gia tiên cầu yên cho việc đi của cha con quan phó bản sắc được chân cứng đá mềm trong bữa ăn sum họp này bà thuyết đã kể lại với ba cháu vẻ hối hận về sự cư xử của mình không đúng với em chồng quan phó bản sắc h i còn bé nhưng quan phó bản sắc với thái độ của một người đại lượng nở nụ cười đôn hậu nói hồi còn nhỏ tôi cũng có những việc dại dột b á nổi đông lên thì mắng khi lặng lại thương c h o chả có chi là quá cả việc chi đã q u a rồi là ta bỏ q u a đi bác ạ cô b ầ n k h u â n nhiều trong buổi chiều đi cùng cha sang làng x à i quê của bà nội cô không được biết mặt bà nội nhưng hình ảnh bà nội như từ trong tranh tố nữ hiện ra đang cùng đi với con cháu trên đường làng rời tiếng ve tiếng ve trên quê hương bà nội lại đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tâm trí của cô càng gần tới ngày lên đường cô càng thấy nao nao cô đến từ g i ả các bạn học bạn chơi dịu giấy bạn đi săn chim cuốc đánh khăn đánh g i ậ t đánh đáo xin phép cha cô đón các bạn về nhà ngủ chung mấy tối cuối cùng cô trải chiếu xuống sân trăng giữa tháng mập mập đính vào nền trời mờ ảo đám bạn của cô nằm chéo ngang chéo dọc gối đầu lên nhau ngửa mặt nhìn trăng miệng nhai ngô rang câu chuyện của họ cũng giòn như ngô nổ côn và khiêm vẫn bận rộn chạy ra chạy vào đem nước đem các món ăn ra tiếp bạn chị thanh quý bạn của em như quý bạn của mình cô lo việc rang ngô rang nhọng bổ d ừ a giúp em thấy chị ngồi trước bếp mồ hôi ướt áo côn ái ngại vì chúng em mà chị mang lấy cái mệt vào thân chị hả thanh cười hiền mai kia hai em đi v ớ i cha nhà lại vắng canh vắng ngắt còn đâu có những đêm vui như đêm nay bạn của cô gọi chị thanh ơi chúng em sẽ làm g i ặ t ở cái nhà n à y còn hơn cả lúc hai em trai chị ở nhà đó chỉ sợ lúc ấy chị lại mắng bọn em về tội đến luôn mòn đường chết cỏ thôi nhớ nha các em nhớ nha mặt trăng còn đó chị còn đây để coi lúc hôm cô vắng nhà các em có giữ đúng lời đã hứa không sân trăng đầy tiếng cười côn và các bạn lại xoắn suýt với nhau trong d ò n g chuyện dưới ánh trăng thanh tắt bếp định lên võng thầm thì một bà hàng xóm khua gậy đánh tiếng từ đầu ngõ cô chiêu còn thức hay ngủ rồi nghe tiếng gọi quen thuộc thanh đứng ở cửa bếp đáp mời cố vô chơi cháu chưa đi nghỉ mô bà hàng xóm ngồi ở cái chõng tre tựa vào d á c h lối cửa ra d à o t h a n h đưa cho bà một miếng trầu bà cụ lần giải lưng lấy cái cối chả trầu tay ngoáy ngoáy giả giọng bà nói miệng không còn kín hơi phèo phào nghe tin quan sắp trảy kinh hai cậu ấm cũng trảy theo chờ lúc nay quan vắng nhà tôi mới dám sang tôi nhờ cô chuyển tới quan và hai cậu ấm sự biết ơn của tôi ấy chết cố dạy quá lời chứ cha cháu và chúng cháu chỉ có cái bụng ăn ở dưới xóm viền mà chả giúp đỡ cho ai việc chi đáng kể dân làng đi đã được hưởng l ậ c của quan phó bản ngay cái dịp quan d i n h quy b ấ y tổ ai lại quên được cái ơn ấy cô cô ơi từ đời x ử a đời xưa thì tôi không có rõ nhưng á từ lúc tôi có mắt để nhìn có t a i để nghe thì tôi chưa có từng thấy chưa từng nghe ở xứ mình bà cụ vừa nhai trầu vừa nhìn ra sân dưới ánh trăng ngà các bạn nhỏ vẫn đang nằm gác chân lên nhau và đang dóc vốn chuyện ra đãi nhau đêm vui cuối cùng rồi ra chưa biết ngày nào anh em côn mới có dịp về thăm quê bà nói g i ọ n g vẹn c h n g cô ơi tôi thưa với cô cái việc kín nè, vì cậu ấm c ô á đã dặn tôi không được để đến t a i quan p h ố bản cũng không được nói lại với cô và cậu ấm khiêm cô thanh hơi s ừ n g sốt ủa có việc h i h ã y trọng rứa cô nói giấu c h ị cô cậu c ô á làm phúc cho người nghèo hồi tháng tám năm ngoái và dịp viên hai vừa qua tôi bị đứt bữa đã mấy ngày không đỏ lửa bếp bụng đói cồn cào mắt mờ chống xoay mặt mày cậu ấm côn gặp tôi đang bôi ruột cây chuối tơ ăn cầm hơi cậu đã về xúc gạo khoai lát khô cho tôi cậu dặn là tôi không có được cho ai biết hết cô thanh ngồi duỗi hai chân ra thềm nhà thoải mái nói cháu ngỡ là cái việc chi chứ việc nó xúc gạo ngô khoai của nhà đưa giúp những người đứt bữa lỡ nồi cha cháu đã biết cố à. vừa qua cũng có mấy người đến mắt với cháu việc hai em cháu thường xúc trộm gạo cho họ lúc đói giáp hạt lần đầu đó, cháu cũng rầy la hắn nhưng cha cháu biểu nếu nó lấy trộm của trong nhà đi đánh bạc hoặc là làm cái điều vô lương thì phải ngăn còn nó đem giúp cho những người đói là tốt rồi Hây, rõ là con nhà tông giống lông giống cả cánh cái đ ứ t của quan phó bản sáng như ngọc h à nên chi con gái con trai của quan đều thương người với thể thương thân mới rồi á tôi sang làng chùa thăm một người bà con tôi gặp ba bà em họ bà nó cứ xiết sẵm với tôi về cái chuyện năm nọ cậu ấm côn t r e o chọc bầy chó chúng nó sủa dai quá bà đã nổi nóng nói lời phủ vàng và lời nói nó đã thấu tay quan phó bản quan đã phạt cậu ấm và quan còn đến nhà xin lỗi cho con bà cần hối tiếc trước sự nhúng nhường của quan phó bản mà bà cứ nghĩ là cậu ấm côn bị cha phạt nặng vậy chắc quán bà lắm nó hay hôm bà đi g á n h rã ngoài đồng về bị đứt chặt sổ tung giữa đàn vừa lúc cậu ấm côn đi tới cậu ấm đã dừng lại bốc ra và bó giúp cho bà bà em họ của tôi càng n g ư ỡ n g với cậu ấm bà định phân bô với cậu ấm về cái chuyện cũ nhưng mà cậu ấm nó đã nói chặn ngay à cháu đã nghịch quá trơn bà có mắng cháu nặng lời lúc bà còn quá giận cũng đúng lắm cháu đã nhận ra cái sai của mình rồi bà ạ cậu ấm còn gánh r a giúp bà về tận ngõ nữa đó đêm yên tĩnh một vài tiếng chó sủa phía b i ệ t làng t h à n h đưa chân bà cụ ra ngõ và khép cánh cổng tre lại ánh trăng d ư ớ i tấm lụa khoác lên mọi cảnh vật t h à n h đi rón rén sợ làm vợ giấc của hai em đang êm gối trên đùi b ạ n dưới ánh trăng k h u y a Do hương sáng dọc ử a sổ q u a n phoba sắc ngồi trực an thư bên sông cửa, umt ra m a n sáng, yemak ufing, l m mêng k y lêng, ông phải ngồi tiết bạc o n sa gần đơn, dư để chào trực lục, ông đi sa quê, dư để s i n đơn thuốc bổ, thuốc dung nha sang hay ông dung tìa yang yaw congai dị nha tai ông gặp yang c h hương cha thoang thoang lang hắp nha, mặc ông d u n chiu nhìn mọi dập trong nha ngoài s ô n ngoài dung congai ông cô thanh đang dọn dẹp và sửa soạn bữa sáng nhìn con gái đã vào tuổi hai mươi ông càng thấy nó giống mẹ giống từ mái tóc đen mực mà rẽ đường ngôi thẳng dài quá gót chân phải cuốn một vòng ngoài khăn mà vẫn còn thừa một gang tay vắt da vắt dẻo như đuôi ngựa c à đến dáng đi mềm mại cách nói năng thùy mị nết ăn ở thảo hiền cũng giống mẹ nhìn con ông càng thương nhớ vợ ông cố nén không để cho các con biết ông khóc nỗi đau quá giờ nỗi lo buồn về con gái chưa chịu lấy chồng cứ xô lớn trong lòng ông ông vội vàng nhìn ra cửa sổ ông thầm nghĩ con gái đã hai mươi tuổi ngày trước mẹ nó v à cái tuổi ấy đã có hai con mọi người trong làng đã gọi là chị nho rồi gọi là chị cử bà cử còn con gái mình bây giờ lại chưa chịu làm vợ càng chưa muốn làm mẹ tùy ở con ta không muốn ép con theo ý ta nhưng với cái tuổi hai mươi này con nó sẽ sống một mình ngôi nhà khoảnh vườn vắng vẻ này sẽ một mình một bóng con gái ta ai mặc đại ư cô miên nhưng ta biết con gái ta ta rất tin nó có bản lĩnh g i à u nghị lực nó là con gái nhưng dám chết ở biển cả chứ không chịu sống nơi đĩa đèn qua giây phút s a o động trong tâm hồn v ề chuyện xa nhà về con gái phải gánh vác việc nhà ông đi quanh nhà đi dạo sân giường ông cảm thấy một cái lá r ụ n g trong giường buổi sáng này cũng là một cử chỉ của cây cối từ g i ả ông những giọt xương long lanh trên từng chiếc lá là những giọt lệ của cảnh vật khóc đưa chân ông ông đ ì n h ninh c h u y ể n đi kinh đô huế lần này chưa biết ngày nào sẽ quay về quê cha đất tổ trước mặt ông hai con đường hiện ra làm d â n làm quan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 của ông thuyết biếu dịp ông thi đầu đại khoa ông bán lấy tiền giúp các gia đình có người bị bắt đi phu làm đường trấn ninh thấy cha đứng lặng giữa giường c n ghé g tay anh đến sáng mai đã phải s a o quê nhà nên cha buồn nhiều phải không anh đêm qua cha ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời trăng chẳng ngủ gì hết để em nói với chị thanh hẳn khoan dọn cơm cha đang cần sự yên tĩnh anh đi cho heo ăn đi em đi gánh nước đổ đầy dài mai anh em mình đi rồi chẳng còn dịp giúp đỡ chị thanh nữa đâu đường làng sen ngào ngạt hơn những bông sen trong đầm xòe cánh lụa mượt mà dưới ánh nắng mai d ị u chịu ba cha con quan phó bản sắc bước từng bước bình trình chốc chốc ngoái về phía sau những người thân và dân làng đi tiễn đứng rải rác dưới bóng tre nhìn theo cha con ông đang đi xa dần thanh đứng chơi dơi bên bờ đầm sen như hòn đá t ừ d ư ớ i cánh đ ồ n g b ỗ n g hai c ậ u con trai đ a n g chạy t ắ t b ờ r u ộ n g đuổi theo b i ế t l à hai c ậ u b ạ n thân c ò n có việc gì, gì c ầ n gặp gom s ì n p h é p c h a quay trở lại gặp b ạ n Cô o m gặp hai người b ạ n ngay giữa đ á m r u ộ n g khoai m ớ i d ơ m ộ t b ạ n đưa c h o cô m ộ t c á i gói b ộ t b ằ n g l á seng o n m ì n h lo ộ khoai vừa c h í n tikom daddy m ì n h g ó i dội m ấ y c ủ chạy theo dưới t h u y e n đ ể đưa c h o k ô n g a n dọc đ ư ờ n g n h a t h u y e n nói đ i ề n có khoai còn mình có mấy gương sen lụt c ô ăn với khoai bùi lắm còn đây là búp sen xanh mình thấy nó cao g i ố n g lên giữa đầm á mình lội ra hái đưa cho cô mang theo để nhớ h ư ơ n g sen quê nhà nó thơm dịu hơn c á c búp sen loại khác đó cô cầm những gói quạt của bạn cô đi theo cha mắt vẫn đăm đăm ngoái nhìn lại bạn và nắm búp sen xanh ngang n g á t hương quê ba ông sắp trở lại kinh đô q u ế với những tên gọi mới quan phó bản nguyễn sinh huy và hai con là nguyễn tất đạt nguyễn tất thành hôm vừa bước chân đến q u ế hai anh em tất đạt và tất thành theo cha đi giếng mộ mẹ và em sinh tất thành cùng anh chồng lên mộ mẹ mộ em hai cây đại những ngày đầu vào q u ế chưa tìm được chỗ ở quan phó bản huy tạm gửi tất đạt đến ở nhờ nhà một người bạn còn ông cùng với tất thành ở nhờ trong nhà ông phạm khắc doãn người xã đức trường huyện đức thọ hà tĩnh làm quan b i ê n tu quốc s ự quán sau gần bốn năm xa k i m đô q u ế nay trở lại nguyễn tất thành có nhiều ngỡ ngàng cầu thành thái hai đầu gục xuống dòng sông n h ị p giữa đã bị cơn bão giáp thịnh cuốn đi người ở hai bên bờ sông hương đang còn phải qua lại bằng đòn ngang thành và anh trai đứng bên bờ bắc n g ỡ ngơ nhìn sang bờ nam sông hương từng dãy từng dãy nhà mới mọc lên nguyên nga thành một khu vực đồ sộ được gọi là khu nhà người tây c á c khu nhà người tây ở tòa khâm sứ trung kỳ tòa công sứ tỉnh thừa thiên nổi bật lên v i kiêu ngạo thách thức trước cảnh trí thơ mộng của q u ế còn bên này sông hương thì vẫn y nguyên một kinh thành cổ kính t rêu phong đi cùng với anh trai trên dọc đường thành nguyễn tất thành đang suy nghĩ về những tòa nhà hành chính của pháp đè lên cung thành vua nhà nguyễn thì lại gặp người hát dạo tiếng đàn giọng ca lại gợi anh nhớ tới ông sẫm ở quê nhà và bên tai anh cứ văng vẳng lời ca mà anh thuộc từng mười năm trước nước nam ta sao lại có tây trên dọc đường anh gặp người tây nhiều gấp bao nhiêu lần so với trước có cả những tên tây say vừa đi vừa gây sự giữa các cô bán hàng trên hè phố dòng sông hương cũng đội khác thuyền buôn tấp nập hơn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 của phan bội châu đang gây chấn động các kinh thành và lan rộng về các miền xa của đất nước ngay danh tiếng của hai nhà chí sĩ h ọ phan nhiều bậc danh nho khoa bản ở các nơi về quế tiếp kiến từ phan thiết đất cực nam trung bộ ông hồ tá bang nguyễn trọng lội ra quế gặp phan chu trinh phan bội châu đã rời quế vì ông không còn đồng quan điểm với phan chu trinh quan nghè trần quý cát quan nghè quỳnh thúc kháng quan đốc đặng nguyên cẩn quan nghè ngô đức kế đều cùng quan điểm với quan phó bản phan chu trinh cho nên quan đốc cẩn quan nghè kế đã lập ra triêu dương thư quán ở vinh ông hồ t a ban nguyên trọng lội con trai đầu của nhà thơ yêu nước nguyễn thông hai nhà hàng tâm hàng sản tham gia tổ chức hội duy tân đã cùng do nguyễn quý anh trần lệ chất nguyễn hiền chi ngô văn nhượng lập ra công ty liên thành thương quán và trường dục thanh tại phan thiết quan thừa biện nguyễn sinh huy tham dự nhiều buổi bình d â n ông đã để lại trong tâm trí giới sĩ phu yêu nước một câu nói nổi tiếng quan trường thị nô trung chi nô lệ hữu nô lệ ông lê văn miến một giáo sư nổi tiếng của trường quốc học qua những buổi bình d â n đã bắt gặp được tiếng nói tri âm ấy và đã kết bạn đồng tâm với quan thừa biện nguyễn sinh huy từ ngày đầu đến ở nhờ tất thành đã được vị quan biên tu quốc s ự quán họ phạm chú ý lưỡng mục minh tinh nhìn đôi mắt của tất thành ông nhớ lại diệp thành qua hà tĩnh chơi nhiều người truyền đi những lời đồn về sự sáng già sự tin anh và khẩu khí như gấm hoa của anh lúc ấy ông chưa tin lắm bây giờ nhìn kỹ đôi con mắt của tất thành ông nói mắt là kho báu của con người ta cho nên dân gian mới nói g i à u hai con mắt phạm gia cần con trai ông phạm khát doãn hỏi nghĩa là được nhiều tiền nhiều của là do ở hai con mắt hả cha ông p h ạ m khắc doãn nhìn con cười con trai của cha chỉ hiểu được cái n g h ĩ đẹp của câu tục ngữ luận về đôi mắt của con người cái chữ chào của đôi con mắt nghĩa là nó rộng lắm con à. càng giải thích nghĩa của nó càng lớn ra tùy ở mức hiểu biết của mỗi người đến đâu thì sẽ nhận ra được ý nghĩa của nó tới đó và lứa tuổi của con chưa từng trải việc đ ợ i cha chỉ có thể nói cho con hay cái nghĩa chữ giàu của đôi mắt là giàu về tài năng giàu về vốn hiểu biết ở đời giàu về đức độ và người thiện nhiều hay ác nhiều cũng đều lộ ra ở hai con mắt nghe c h o giảng giải c ầ u ấm cần bắt đầu quan sát kỹ c ầ u ấm thành rồi qua những ngày chung sống trong nhà cần càng nhận ra dần dần ở thành giàu những đức tính tốt đẹp và sự thông minh sáng láng khác thường bữa cơm khách đầu tiên ăn xong thành tự đi lấy tâm đặt lên miệng chén trà cho từng người thành thu dọn bát dĩa và đi rửa cần cảm động ngăn lại thành đừng mó tay vô công việc này đến bàn uống nước đi để mình làm cho việc n i để em làm phải hơn ngoài hai ông bố ra chỉ có anh và em thôi em ít tuổi hơn anh em nhận việc rửa bát anh làm việc khác ha quan điền tu quốc sự quán phạm khắc doãn nhìn cậu ấm thành dọn bát đũa gật đầu nói cần hãy xem em thành nó sắp bác ý tứ chưa kìa cái sắp xếp ấy thì dù có chồng cao lên mấy cũng khó đổ lần trước con đánh dở, cái chồng bác cũng chỉ vì xếp trên to dưới nhỏ nhớ không đến ở ngày hôm trước hôm sau thành đã đi chợ đông gạo mua thức ăn thành biết r ằ n g từng loại gạo cơm ở chợ đông ba như gạo lốc dâu gạo châm gạo ré gạo hẻo anh nói với cần những thứ gạo này vừa dẻo vừa thơm và ngọt mà lại hợp túi tiền của anh em mình ở huế có rất nhiều t h ứ ăn tươi ngon vừa bất công một tí và chịu để ý học cách làm món ăn của các bà các vị thì sẽ được ăn ngon miệng mà lại không tốn tiền lắm đặc biệt có món cá bống kho khô rắc tiêu ăn với canh rau tập tàn ngon tuyệt anh ạ phạm gia cầm ngạc nhiên hỏi thành v ừ vô tới đây sao đã thuộc đường quen chợ và lại thảo mọi việc nội trợ hơn cả những cô gái con nhà tần tảo vậy chà mười năm trước đây em đã từng ở với cha mẹ em trong thành nội xung quanh khu vực hoàng thành và dùng ngoại vi quế em quen thuộc cả còn việc thạo chở búa nấu nướng là do mẹ em và chị thanh của em bày dễ cho đó anh có lúc em đã phải lo liệu mọi việc trong nhà vì cha đi vắng mẹ ốm nặng g i ả lại biết làm việc gì là có ích cho mình anh cần ạ phạm gia cần vẻ mặt t r ầ m ngâm nói thủ thỉ từ hôm thành đến nơi chung cha mình luôn luôn tóm tắt có con mắt có bàn tay cậu ấ m t h à n h nên nhà sân d ư ờ n g đã phong quang ra đồ đạc được gọn gàng n g ă n ngắp đâu vô đó cần h ạ dòng chân t h à n h ở gần t h à n h mình học hỏi được nhiều thứ nhất là c á c h đọc sách cha em và thầy dương t h ú c quý dạy em c á c h đó còn nếp sống trong nhà là bà ngoại em rèn cặp cho từ lúc ba chị em còn nhỏ c u ố n quít bên chân b à tại phía sau thành đông ba vốn là trại lính cũ trong dãy thuộc viên dành cho các viên quan nhỏ của triều đình q u ế ông đón hai con về ba cha con cùng ở với nhau một hôm thành thấy cha đi làm về vẻ mặt không vui trong bữa cơm cũng không nói chuyện với hai con như thường lệ thành đợi cha uống nước nằm nghỉ mới ghé ngồi bên cha hỏi dè dặt thưa cha ở trong bộ chắc có chuyện chi không vui cha mệt lắm phải không cha quan g thừa biện huy nhấc cánh tay khỏi v ầ n trán nhìn con đầm t h ấ m anh tất đạt của con đi đâu rồi anh con sang bên anh ấm cần mượn sách về đọc ạ hôm qua anh ấm cần cho biết là quan bác vừa đưa một số sách mới ở quốc sử quán về chứ người xưa quan niệm d ạ n g ban vai hạ phẩm ghi hữu đọc thư cao cha thấy việc đọc sách là đáng quý quý lắm các con phải tự nhắc nhở mình ngày nào chưa đọc được mười trang sách là ngày đó bị nhịn đói nhịn khác đã có con mắt là kho b á o thì sách là một nguồn b á o vô tận của mắt nhưng không thể hạ thấp những việc khác có việc đọc sách là trên hết t h ể lúc cha nói chuyện thành thấy ở cha có băn g khoăn gì chưa nói anh hỏi chắc là trong buổi lễ thường triều có chuyện đức vua quở hay trong bộ lại có chuyện gì không vui phải không cha không có chuyện đó c ò n à. cha đã bận tâm về việc tòa khâm sứ thúc ép nhà vua ra đạo vụ g i ả m dần việc học chữ nho khuyến khích học chữ tây học chữ mới gọi là quốc ngữ cha cũng t í n h xem có nên cho các con vào trường đông ba học cái chữ mới ấy không thôi hai cha con như chìm vào y ê n lặng sau những phút trầm ngâm thật h ỏ i cha thái độ của các quan trong triều trước sự việc này ra sao hả cha hầu hết là buồn thầm là đau đớn ngầm cũng có một số ông thì h y hửng muốn có vốn chữ mới để được người tây trọng dụng con mới biết võ vẽ dăm ba chữ con thấy chữ quốc ngữ dễ nhớ c h ó n g biết và học một nó hóa ra hai ba chữ không như cái chữ nho học chữ nào chỉ biết vẻn vẹn chữ ấy cả đến chữ tây con cũng thấy dễ đọc hơn chữ nho nữa kia c h a mấy lâu nay cha ngẫm nghĩ nhiều về trường học của các con thời thế đã xoay dần lớp các con không thể ôm khư khư cái con đường học chữ thánh hiền như lớp người của cha cha rất kính trọng v ớ í hướng của ông giải sang nhưng cha không thể trọng tình với ông bài bác việc học chữ mới ông ngồi dậy chống k h u ỷ tay lên mặt gối người nghiêng ra phía sau giọng trầm lắng ông cha ta chống giặc t à o từ đời này qua đời khác chống giặc t à o chứ không chống dân chúng t à o nhưng ông cha ta sùng bái chữ hán học chữ hán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 con thưa cha con con chưa nghĩ được thấu đáo như cha song con đã thầm nghĩ về việc học chữ tây muốn biết rõ cội nguồn của người tây là thế nào thì phải biết chữ của họ tiếng nói của họ nền văn minh của họ và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ mới cha ừm con cũng đã có một cái hướng học rõ rệt như vậy cha sẽ đưa con vào học trường pháp việt đông ba và cả anh con nữa tỉnh thừa thiên xây dựng trên nền chợ đông ba cũ ở ngoài q u á c cửa chính đông năm một nghìn tám trăm chín mươi chín chợ đông ba vợ ra ngoài cái đình chợ dùng làm trường học người ta ngăn làm năm gian bốn gian là bốn lớp một gian còn lại làm văn phòng nhà trường trường tiểu học tỉnh thừa thiên mang tên đông ba là cái tích ấy thành và đạt đã tháo vòng quạt khỏi cổ mặc quần áo bà ba trắng lúc đến trường thì mặc áo v à n đen phạm gia cần cũng cải cách việc ăn mặc và cùng vào học trường đông ba với anh em thành thành vừa tới cửa trường những bạn nhỏ thành nội năm xưa đã ùa đến x u n g quanh hỏi tiếu thích các bạn vẫn quen gọi anh là côn phạm gia cần nhắc côn là tên lót ổ thôi nghe chứ mình phải gọi tất thành tên chữ của bạn ấy d h ị p giang kỳ ôm choàng lấy cổ thành vu qua vu lại nói nghe nói côn ờ quên nghe nói thành trở vô đây đã gần một tháng nay Và bọn mình không biết chỗ ở để đến chơi ờ gì chưa chưa có chỗ hẳn hoi mình chưa tiện đi đón hoặc nhắn tin các bạn đến với mình nay thì gia đình mình đã dọn đến ở tại thuộc giêng dĩ nhà bên trái s a u c ử a thành đông ba đó ô、oh, gần, gần đây mà t à n học bọn mình kéo đến nhà t h à n h nhé t h à n h nhìn như đếm từng k ỷ niệm đông t r ê n những gương mặt quen thuộc từ tuổi ấu thơ anh hỏi kỳ mẹ quệ m i n h và bạn hạnh có đi học chữ mới không hai bà ấy ham cái chữ dắt dây hơn cả loại chữ vẽ b ù a cũ kỹ đó họ đang học ở trường tam tòa t h à n h cười hiền g i ọ n g b u ồ n b u ồ n mình về quê đã gần bốn năm dù mình v ẫ n c a n g c á n h b ê n lòng cái ơn của các bạn đ ố i v ớ i mình l ú c gặp h o a n n ạ n lúc mẹ chết mình bối rối lại còn đang thơ d ạ i chưa nghĩ t h ấ u nên mình đã biết nghĩ c ầ n thấm thiết tấm lòng của các bạn hồi đó thôi thôi nhắc chi chuyện buồn đã qua hả t h à n h đâu phải chỉ là nhắc mà mình phải nhớ nghĩa của bạn bè nên về quê mình đã kể lại cho bà ngoại của mình nghe chuyện bạn bè giúp đỡ trong lúc mẹ chết cha đi vắng chưa về bà mình khóc rồi bà giặt mình một miếng khi đói bằng một gói khi no cháu được các bạn d u n g tay vô giúp đỡ lúc cháu gặp cảnh tối lửa tắt đèn thì phải nhớ đời nhớ ơn đền nghĩa là người có thủy có chung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 mà tự học hỏi thêm để biết rộng được g ấ p hai cấp ba cho nên các bài làm của trò thành thường mở rộng vượt khỏi khuôn khổ của các đ ộ t đề bài tập mở rộng ý tưởng của bài chứ không hề lạc đề ta không mến học trò thành sao được trò thành học với ta mới chưa được một niên k h ó a hôm ấy ta vừa đọc lên osa osa osa yulevuman gelera m o n t e s q u i e t trò thành đã dịch câu tiếng pháp ấy ra tiếng việt thuần thục với một câu ca dao ngọt ngào quen thuộc con mèo con m è o con m è o mày muốn ăn chuột thì leo lên xà <cười> thật là tuyệt tuyệt vời thầy còn nhận xét tỉ mỉ sách học vở tập của trò thành luôn luôn giữ sạch đẹp không quăng mép không d â y mực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 phải nhận một chức quan tại bộ lễ mà vẫn cầm cụi học thêm chữ mới là sự khác thường anh đ ì n h ninh về lời cha tâm sự ông cha ta đã không bao giờ chỉ khuất phục giặc tàu nhưng quý trọng chữ hán quý trọng nền văn hóa tàu ngày nay các con cố gắng học chữ mới học chữ của pháp quốc để mở mang đầu óc thì mới biết đường hướng mà hành động hợp với thời thế học chữ mới không phải để rồi đi làm thầy ký thầy thông わ、wow. được cuộc đời này t h a t Ô tại sao không sản phẩm mấy mì chiết tiếp với công nghệ nhật bản dùng ngay sau một phút ba mươi giây chích, chích. Bắt đầu một ngày mới ngày rồi đây. chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý t h í n giả mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình kỳ sau biên tập viên nguyễn ngọc phát t h a n viên kim phượng và xuân khoa cùng kỹ thuật minh quân thực hiện thân ái chào tạm biệt